chương ba trăm bảy mươi ba tây thiên chiến hoàng lại một lần nữa sống tiếp được chương ba trăm bảy mươi ba tây thiên chiến hoàng lại một lần nữa sống tiếp được c u ố n vọng tây thiên chiến hoàng giận dữ cảm giác t ề lân đây là tại miệt thị chính mình mặc dù tề lân thuận miệng lời bình thanh em không lớn nhưng lấy tây thiên chiến hoàng thực lực như thế nào biết nghe không rõ ràng hắn không có hai lời phật tay đánh ra một trường sau lưng hắn t i ế một tôn vĩ nạn cự nhân pháp thân cùng động tác của hắn không có sai biệt đồng dạng đánh ra một trường một trường này đã là tây thiên chiến hoàng đối tề lân miệt thị đánh trả đồng dạng cũng là đang thử thăm dò thực lực của hắn nếu như tề lân thực lực không đủ kia chết liền chết nhưng mà tề lân tại hắn nhìn chăm chú phía dưới vậy mà không nhúc đ í c h thầy t i ê n chiến hoàng thấy thế con n g ư ờ i chấn động người này không chỉ có không tránh thậm chí liền ngay cả một điểm phòng ngự ý tứ đều không có người này không khỏi cũng quá mức cản rỡ phải biết mình thế nhưng là thánh phẩm thiên trí tôn mặc dù chỉ là sơ kỳ nhưng một trưởng này bổ x u ố n g cũng đủ làm cho một tiên phẩm thiên trí tôn toàn lực ứng phó phòng ngự chẳng lẽ người trẻ tuổi trước mắt này thực lực thật sự đã đạt đến chính không lọt vào mắt một trường này tình trạng chỉ thấy hắn một trưởng này rơi trên người tề lân nhưng cái sau lại nhìn vậy mà vẫn như cũ như cái người không việc gì đồng dạng ngay tại tây thiên chiến hoàng k h ố n đốn thời khắc một cô cường đại lực lượng đột nhiên đánh vào trên người hắn do xoay sở không kịp tây thiên chiến hoàng cũng không khỏi lui về sau hai bước ánh mắt tràn đầy kinh ngạc hắn có thể cảm nhận được cỗ này công kích lực lượng của hắn cùng hắn đồng tông đồng nguyên đúng là hắn vừa rồi đánh ra một t r ư ờ n g kia vừa nghĩ đến đây hắn nhìn về phía tề lân ánh mắt lập tức nhiều hơn mấy phần sợ sệt các hạ thật sự là hào thủ đoạn khó trách tự tin như vậy phía dưới tây thiên chiến thành bên trong vô số chú ý tới trước mắt một màn này cường giảo nhau, nhau lộ ra vẻ kinh hãi thật quỵ dị thủ đoạn rõ ràng không n ú c ních lại có thể để chiến hoàng đại nhân lùi lại hai bước người này là người thế nào tây thiên đại lục tựa hồ cũng không có cái này một hào nhân vật cảnh giới của hắn rõ ràng chỉ là hạ vị địa trí tôn vậy mà có thể ép chiến hoàng đại nhân liền lùi lại hai bước hắn đến tột cùng là thế nào làm được không hắn tuyệt đối không thể nào là hạ vị địa trí tôn ta xem hắn vô cùng có khả năng lại là cái nào đó ẩn tàng cực sâu lao quái vật nếu không làm sao có thể dám đơn thương độc mã tìm chiến hoàng đại nhân phiền p ư ớ c tây thiên chiến điện tất cả trưởng lão cùng tây thiên chiến hoàng bốn vị đệ tử đồng dạng bị tề lân thủ đoạn chỗ c h ấ n nao n h a o làm ra cùng cái khác quan chiến cường giả giống nhau kết luận đều cho rằng tề lân là cái nào đó che giấu thực lực l ã o quái vật linh chiến tử thì là toàn thân mồ hôi l ạ n h rơi trong lòng tràn đầy sợ hãi hắn lại còn nghĩ đối bực này cường giả đen, đen đen quả thực là không biết sống chết tề lân cười nhạt một tiếng hắn vừa rồi kỳ thật cái gì cũng không làm đây là hắn thứ hai hồn kỳ thần thánh tí hộ hiệu quả, hộ hiệu quả là chỉ cần rơi trên người mình công kích dấu trong lòng xác ý thì uy lực biết giảm xuống chín mươi chín lại bắn ngược toàn bộ tổn thương Tế lập â thân Tây Tây n nục cường độ vốn là cực kỳ khủng bố, dẫn đến、tây、Thiên Chiến Hoàng công kích giảm xuống 99 về sau, rơi trên người mình hoàn toàn không đau không nữa. Hắn hướng、tây、Thiên Chiến Hoàng ngóc ngón tục cực kích tay. Tiếp t h giảm độ đau về bố, là kỳ rơi sau, 99% A. t tọa không làm gì được người sao. Tây Thiên chiến Hoàng hừ lạnh một tiếng. sự sao. cho được Chiến không Hoàng hư lệnh rằng bản người gì làm l ậ tức hai tay của hắn biến hóa thủ hấn một c ỗ mênh mông bằng bạc khí tức lập tức từ thủ hấn của hắn bên trong buộc phát ra phạm vi mười vạn dặm thiên địa linh khí giống như triệu tịch giống như mánh liệt hội tụ cả tòa tây thiên chiến thành đều vì thế mà chấn động chỉ thấy tây thiên chiến hoàng sau lưng cự nhân pháp thân đột nhiên buộc phát ra ước vạn quan mang đem trọn tòa tây thiên chiến thành đều biến thành một mảnh thánh quang thế giới thượng cổ chiến đế pháp thân t r u n g quanh ước vạn thành ánh sáng ngưng tụ hóa thành từng cây thực chất chiến mâu chiến mâu phía trên khắc họa chiến văn phát ra ngập trời chiến ý số lượng điện ra xuống dưới uy lực cực mạnh chiến mâu linh v ũ cho ta đi một giây sau tây thiên chiến hoàng thủ lấn hướng về phía trước đ ẩ y ước vạn chiến mâu trong nháy mắt hướng tề lân vào tới trong khoảnh khắc liền đem tề lân mất hết tây thiên chiến hoàng hai mắt nhắm lại hắn cũng không cảm thấy tề lân không tiếp nổi một chi t â lân vừa rồi cái kêu quỷ dị thủ đoạn để hắn có chút khó giải quyết cho nên muốn muốn lần nữa thăm dò hắn tung hoành tây thiên đại lục vô số tuyến nguyệt dạng gì địch nhân chưa thấy qua tự nhiên biết như loại này có thể bắn ngược địch nhân thủ đoạn thường thường đều tồn tại cực hạn nhưng mà hắn lại một lần nữa tính sai t â lân một tay r ố i ra ước vạn chiến mâu đều bị hắn một tay cắt trở nhưng mà thần thánh tý hộ lại lần nữa đem chiến mâu linh vũ thế công bắn ngược tới rồi tây thiên chiến hoàng trên thân mặc dù tây thiên chiến hoàng đã sớm chuẩn bị nhưng khi mình phóng thích ra công kích toàn bộ bắn ngược đến trên người mình thời điểm hắn vẫn là bị mình phóng thích ra công kích, cái này cũng chưa tới cực hạn tây thiên chiến hoàng ánh mắt kinh ngạc mà ở quan chiến chúng cường giả thì là càng thêm rung động chiến hoàng đại nhân vậy mà lại một lần nữa đã rơi vào hạ phong cái tia cường giả bí ẩn đến tột cùng là thế nào làm được hắn rõ ràng không có chủ động đánh trả chân trời tây thiên chiến điện một vị trưởng lão nhìn ra h u y ề n cơ nếu như lão phu không có đ o á n sai người này hẳn là thi triển thủ đoạn nào đó đem điện chủ phản đèm trở về một người khác cao mày nói bất quá loại thủ đoạn này thường thường đều có không nhỏ hạn chế mới đúng nếu như đối phó kẻ yếu còn tốt nếu như đối phó cùng cấp độ đối thủ hẳn là không dễ dàng như vậy a người này mới mở miệng mọi người nhất thời yên tĩnh ý mắng tây thiên chiến hoàng là kẻ yếu sao rõ ràng không phải a liên tiếp hai lần ra tay đều trên tay t ề lần kinh ngạc tây thiên chiến hoàng ánh mắt đã ngưng chọc lên đem nó xem như lại địch mà lại có hai lần trước công kích vết xe đổ hắn cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ mà là hai mắt nhìn chăm chú vào t ề lân m u ố n trở kỳ chủ động lộ ra sơ hở t ề lân nhìn hắn cử động mở miệng cười ngươi không xuất thủ sao ngươi nếu là không ra tay vậy ta sẽ phải xuất thủ tây thiên chiến hoàng hư lạnh một tiếng không nói gì gặp tây thiên chiến hoàng vẫn là không có ý xuất thủ tề lân tiện tay dội ra hướng về phía trước v ỗ trong chốc lát một đầu kỳ lân hư ảnh cùng một đoá kim liên hư ảnh sau lưng hắn đồng thời hiện hiện đối mặt tây thiên chiến hoàng tề lân cho tới rồi hắn đầy đủ tôn trọng quyết định cho chính hắn một kích mạnh nhất nhưng ngay tại hắn động thủ trong n g a y mắt tây thiên chiến hoàng cũng động hai mắt của hắn buộc phát ra một đạo tinh quang không chút do dự quả quyết ra tay tây thiên chiến hoàng kết luận tề lân đang xuất thủ công kích thủ đoạn tuyệt đối sẽ biến mất cho nên hắn các loại chính là giờ khác này tây thiên chiến hoàng bỗng nhiên đưa tay một trào ra sách tốc độ nhanh đến cực hạng đúng là hắn thành danh đại thần thông một trong trăm vạn ôm thiên thủ chỉ thấy bàn tay của hắn hóa thành cự thủ khắc họa trăm vạn chiến văn hội tụ linh lực hạ xuống từ trên trời h u n g hãn vô cùng cái cự thủ này phát sau mà đến trước vậy mà tại tề lân ra tay trước cầm vang rơi xuống tây thiên chiến hoàng niết m i ệ n g lên tự nhận là đã biết một tay đánh lén tuyệt đối có thể đánh tề lân một cái xử trí không kịp đề phòng nhưng hắn lại một lần nữa đã đoán sai tại cự thủ rơi xuống trong nháy mắt tề lân trong mắt lại là hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng hắn trên mặt cũng không có lộ ra bối rối một mặt kỳ lân tấm chắn trong nháy mắt phủ hiện tại hắn trên thân nhẹ n h ó n đỡ được một c á c này người này đến tột cùng là thần thánh phương nào nghĩ đến tề lân cái kêu quỵ dị thủ đoạn tây thiên chiến hoàng trên mặt biểu lộ biến nào khó lường cuối cùng trong mắt của hắn quyết định thân hình loại lên quay người liền biến mất ngay tại chỗ tề lân thấy thế t h ầ n sắc xứng sở một cảm giác khá lắm tây thiên chiến hoàng đã ra hiện tại bên ngoài mấy vài dặm quá quả đoán lần này tề lân biết tây thiên chiến hoàng vì cái gì liên tục đắc tội ba cái nhân vật chính còn có thể cầu đến đại kết cục chương ba trăm bảy mươi b ố thiên c h í tôn chương ba trăm bảy mươi b ố thiên c h í tôn tây thiên chiến hoàng vậy mà chạy trốn tây thiên chiến trong thành vô số quan chiến cường giả mắt thấy một màn này đều là trận mắt hốc mộn không dám tin vào hai mắt của mình ai có thể nghĩ tới đã từng không ai bị nổi tây thiên chiến hoàng một ngày kia vậy mà lại bị buộc đến chạy chối chết tình trạng phải biết cùng hắn lẫn nhau rằng có cái kia cường giả bí ẩn từ đầu đến cuối đều không có di động một bước mà so sánh những người ngoài này tây thiên chiến điện tất cả trưởng lão cùng tây thiên chiến hoàng bốn đệ tử càng là có loại trời sập xuống cảm giác ai có thể nghĩ tới cái kia bị bọn hắn coi là thần minh tây thiên chiến hoàng vậy mà lại trốn như thế quả quyết bình thường tới nói không phải là ngươi tới ta đi cuối cùng bị buộc đến t u y ệ t cảnh lúc này mới bị bách chạy trốn sao làm sao tây thiên chiến hoàng cái này còn không có bị ép vào tuyệt cảnh đâu liền hoàng hốt chạy vừa chạy không tốt điện chủ đều chạy trốn chúng ta cũng trốn sao mấy vị trưởng lão lích nhau sau đó quyết định thật nhanh thân hình lõe lên liền hóa thành một đường vẹn cầu vòng hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy đáng chết đám này lao ra hỏa trốn đích thực nhanh linh chiến tử chửi ầm lên nhưng tốc độ không chút nào không chậm xoay người bỏ chạy tây thiên chiến hoàng cái khác ba người đệ tử thấy thế không nói hai lời nhao nhao bắt trước tề lân nhìn xem qua trong dây lát biến mất không còn bầu trời cũng không có để ý tới bọn hắn mà là đem ánh mắt đặt ở thu nhỏ về sau đại lục tri lực bên trên ẩn chứa bàng bạc linh lực nếu như đem luyện hóa tề lân không dám nghĩ cảnh giới của mình có thể tiêu thang đến cái tình trạng gì tối thiểu cũng là thượng vị địa chí tôn a là cái t h ứ tốt thế lân hài lòng cười một tiếng cái này tây thiên chiến điện ngược lại thật sự là l á c h ỗ t ố t mình vừa tới sẽ đưa đến như vậy một kiện đại lễ không nói còn miễn phí để cho mình số không n g ư n mua t ế lân đem đại lục chi lực tiện tay bỏ vào động thiên thế giới sau đó đem ánh mắt thả hướng phía dưới dãy cung điện ngắn ngủi một lát hắn liền tìm ra tây thiên chiến điện bảo khố vị trí chỗ ở lúc này hóa thành một đường lưu quang hướng nơi đó bay đi bảo khố ngoài có trận pháp phòng hộ nhưng cái này tự nhiên là không làm khó được tề lân không gian của hắn tạo nghệ coi như là qua được cho nên trực tiếp nhẹ nhóm liền xuyên qua bảo khố chật pháp tiến vào bảo khố nội bộ nơi này nói là b ả o khố chẳng bằng nói là một mảnh cỡ nhỏ đại lục tại trong b ả o khố các loại thiên tài địa b ả o trồng chất như núi thần b i n h lợi khí thần đan d ư ợ u dược các loại chân quý dược liệu khoáng thạch cái gì cần có đều có dù sao tây thiên chiến điện vốn chính là lấy hiếu chiến cùng cướp đoạt nghe tiếng đại thiên thế giới chân tàng bảo vật nhiều một ít cũng bình thường tề lân cũng hoàn toàn không cùng tây thiên chiến điện k h á c h khí vô lại cực kỳ thú đi lưu ra trực tiếp đem chọn tòa bào khố móc sạch làm xong đây hết thạy tề lân cũng không có vội vã rời đi mà là tại chỗ ngồi xếp bằng lấy ra kia một đường đại lục chi lực thế lân vận chuyển thiên mệnh kỳ lân quyết sau l ư n g lập tức hiện ra một đầu kỳ lân hư ảnh không đợi tề lân chủ động bắt đầu luyện hóa đại lục c h i lực đạo này đại lục c h i lực vậy mà ngược lại chủ động hướng trong cơ thể của hắn chui đi vào không cần tề lân luyện hóa chính nó liền bắt đầu chuyển động chủ động trở thành tề lân một bộ phận trong chốc lát tề lân trên thân giống như là phủ lên một tầng ánh sáng màu vàng thần thánh không thể nhẹ phạm giống như một tôn thần minh t r u n g quanh trong thiên địa vang lên một đường như có như không thanh âm thần thánh uy nghiêm huyền ảo giống như là đại đạo trong ôn tề lân khí tức trên thân càng phát ra cường thịnh thế như chẻ tre từ hạ vị địa trí tôn một đường đột phá đến địa c h í tôn đ ỉ n h phong hoàn toàn nước chạy thành sông nửa đường không có một chút đỉnh trệ ý tứ phản phất t ề lân trên thân không tồn tại bất kỳ gông cùng x i ê n g xích bất quá những năng lượng này muốn tiếp tục đột phá thiên trí tôn lại hiển nhiên có chút không đủ nghĩ tới đây t ề lân khẽ nhũ mày cứ như vậy kẹt tại địa c h í tôn đ ỉ n h phong có chút không trên không d ư ớ i cảm giác ca nghĩ tới đây hắn tiện tay móc ra một thanh dược liệu ném vào lục đinh thần h ỏ a bên trong giấy lát một cỗ mờ mịt đan hương từ lục đinh thần hòa diện hóa đan đỉnh bên trong bay ra tề lân hài lòng gật đầu sau đó một tay lấy hắn bắt lấy khoảnh khắc luyện hóa. địa chí tôn đỉnh phong cũng ngăn không được tề lân bước chân tại đây khỏa vô danh đan dược dưới sự trợ giúp tề lân lần nữa đ ộ t phá thiên trí tôn trong chốc lát một đạo quang trụ phóng lên tận trời trực tiếp đem tây thiên chiến điện bảo khố không gian xuyên đấu hạo đáng thiên trí tôn uy áp lan tràn ra trong n g á y mắt liền đem chọn tòa tây thiên chiến thành báo phủ thiên địa biến sắc dị tượng xuất hiện vô biên tường vân quân quận trong lúc nhất thời ba hoa trích tròe địa dũng kim liên tứ tượng thần thú chầu mừng kỳ lân bước trên mây mà tới tinh thần linh khí từ phạm vi trăm vạn dặm khu vực và tới hướng phía cổ sáng vọt lên địa phương chạy ngược trong đó. tây lân đột ngột từ mặt đất mọc lên giang hai tay ra thỏa thích đắm chìm trong lao nhanh mà xuống tinh thuần linh khí bên trong cùng lúc đó tây tiên chiến thành bên trong vô số cường giả nhìn về chân trời kia đẩy trời dị tượng cảm thụ được dị tượng bên trong tản r a thần t h á n h khí tức trên mặt lộ ra vẻ chấn động đây là chuyện gì xảy ra cường đại như thế ba động không phải là vị kia cường giả bí ẩn đang t ạ i đột phá có thể hắn còn muốn đột phá cái nào cảnh giới thánh phẩm chẳng lẽ không phải cuối cùng sao không đúng lúc trước hắm rất có thể cũng không phải là thánh phẩm thiên trí tôn nghe đồn một chút nghịch tiên yêu nghiệt có thể n ị c h hành phạt bên trên có lẽ h thì ra là thế mấy chục vạn dắm bên ngoài tây thiên chiến hoàng hai mắt vượt qua từng tầng từng tầng không gian thấy được tây thiên chiến trên thành phương b ộ phát dị tượng trên mặt biểu lộ không ngừng biến hóa đã có may mắn lại có không cam l ò n g còn có một vòng xoắn suýt may mắn chính là mình chạy nhanh không phải bằng vào tề lân cái kia q u ỷ dị khó lường thủ đoạn có lẽ thật có khả năng đem mình lưu lại không cam l ò n g thì là bởi vì hắn biết mình tân tân khổ khổ đánh xuống cơ nghiệp bây giờ toàn bộ tiện nghi tề lân mà cuối cùng một vòng xoắn suýt chính là hắn đang tự hỏi mình hiện tại muốn hay không một lần nữa giết trở về dù sao đột phá quá trình bên trong tiên k có thể vừa nghĩ tới tề lân cái kia quỷ dị thủ đoạn tây thiên chiến hoàng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này mạng nhỏ quan trọng vạn nhất tề lân không phải đột phá hắn n g ố c không xứng sở trèo lên tiến lên chẳng phải thành tựu chui đầu vào lưới sao một bên khác tề lân từ bảo khố thế giới bay ra lóa mắt như là thần minh tại vô số người đưa mắt nhìn xuống dưới rời đi tây thiên chiến thành dù sao tây thiên chiến điện lớn nhất bảo khố đều bị mình b ả o xem cái khác ba dưa hai táo hắn cũng trứng mắt rời đi tây thiên chiến thành về sau tề lân lần nữa đi vào truyền tống linh trận trước thông qua truyền tống linh trận bay trở về tiểu tây thiên giới tề lân dự định rời đi tây thiên đại lục chỉ là trước khi rời đi hắn vẫn là có ý định cùng lạc thiên thần bọn người chào hỏi một tiếng dù sao tại la thần tộc ở một đoạn thời gian lạc thần tộc lạc thiên thần gặp tề lân không có việc gì cũng là nhẹ nhàng t h ở ra biết được hắn muốn rời khỏi tin tức dứt khoát lại mời hắn lưu lại mấy ngày mấy ngày về sau tề lân rời đi trước khi đi đối với hắn nói lạc tộc trưởng chúng ta cũng coi như quen biết một trận ngươi về sau nếu là gặp được khó khăn gì không ngại nhớ tới tên của ta có lẽ sẽ có kỳ hiệu lạc thiên thần hơi xứng sở mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là cười ứng thửa xuống tới Tại nhìn theo của bọn họ phía dưới tề lân vây tay từ biệt chư vị sơn thủy có gặp lại hữu duyên gặp lại vốn đang dự đoán viết giả thiên thế giới cùng hồng hoang lúc này là thật biên không nổi nữa cái này mấy chương cảm giác không có gì nội dung có thể phải thêm tiến nhanh độ i chuẩn bị kết thúc cuối cùng vẫn là muốn cô phụ mọi người tín nhiệm chương ba trăm bảy mươi năm trở về chương ba trăm bảy mươi năm trở về r g i đi tiểu tây thiên giới về sau tề lân bắt đầu rồi một trận dài dòng lữ hành hắn từng đi hướng ma vực sông sáo cấp sạch các đại ma tộc diện sát t ư ớ c vạn ma tộc được vinh dự đại thiên ma đế đã từng du đáng thượng cổ vạn thảo nguyên cung đan thần tộc tại ngàn vạn người nhìn c h ă m chú luyện chế gia vô thượng thần đan trên trời rơi xuống cam lộ vì hắn ăn mừng vang vọng đại thiên thế giới bị ư ớ c vạn đàn sư tôn làm đàn đế còn từng tại kiếm vực cùng thanh sam kiếm thánh luận qua kiếm tại vạn mộ c h i địa cùng bất tử c h i chủ thủ qua mộ phần tại đại thiên trong cung được tôn là thượng khách tại thương không trên bảng lựu qua tên hai năm thời gian trong n g á y mắt mà qua sóng được rồi tề l ầ n lần nữa đã thông tiến về đấu khí đại lục thông đạo lần này h ắ n chỉ dùng thời gian ngáy mắt cũng đã về tới kiêm ộ t tòa vô cùng quen thuộc lục ngay tại hắm đặt chân đấu khí đại lục trong nháy mắt toàn bộ đấu khí đại lục đại đạo Điêm lành r ự như như cổ rỡ, long đảo long hoàng điện từ nghiên trợt từ trên ghế ngồi đứng lên cảm giác được kia một cỗ bỗng nhiên dáng lâm đầu khí đại lục khí thức vô ý thức sở lên nàng đã rõ ràng hở ra bục dưới là tề lân khí thức hắn đã trở lại tề ử thiên hai ha. trên sáng mặt thì là hiện ra kinh hỷ cùng vẽ kích động tên tiểu từ thúi này cuối cùng đã trở lại không về nữa con của hắn đều nhanh muốn ra đời hứa tiến h ngồi ở tử nghiên bên cạnh đồng dạng nhịn không được cười nói tiểu lân đứa nhỏ này cuối cùng bỏ được đã trở lại cổ long trên đảo chúng nữ bất luận là ở bế quan tu luyện vẫn là tại không có bế quan tu luyện nhao nhao dừng lại trong tay việc đột nhiên có cảm giác nhìn về phía tề lân trở về phương hướng la a lân hắn đã trở lại t ề lân ca ca chúng nữ nhao nhao bay về phía giữa không t r ú n g trong lúc nhất thời giống như là t r ă m hoa đua nở mọi người đây là tại nên đón ta sao t ề lân thân ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện nhìn về phía đám người mọi người thấy đạo này để bọn hắn mong nhớ ngày đêm thân ảnh lúc này kích động hướng hắn bay đi nhưng tề lân xem xét chặn cá mắt lên vội vàng hô đều đừng nóng vội từng cái đến một lần quá nhiều người hắn liền một đôi tay ôm không đến a chúng nữ nghe vậy cười khúc khích bị một màn này c h ọ c cười cuối cùng một cái đều không có ôm vào đi chỉ là vây quanh ở tề lân bên người thẳng đến tử nghiên xuất hiện nhìn xem nàng kia hở ra bụng dưới cảm nhận được trong đó cùng mình huyết mạch khí tức tương liên tề lân trong lòng cũng không khỏi t o á t ra một vòng cảm giác quái dị k i ế p trước cái này hắn còn là lần đầu tiên phải có hài tử cảm giác một chút là cái khuyên nữ tề lân chủ động tiến lên đem tử nghiên ôm vào trong ngực xem ra ta tới còn không tính trễ đang khi nói chuyện Tế đây một tấm là nhau nhau n khôn cái a h gì đan dược vẹn vẹn chỉ là tản ra đan hương lại còn có thể ảnh hưởng đến đấu đế chưa từng nghe thấy kinh khủng như vậy đây chính là người chuyên môn luyện chế ra đến cho hải tử t r u c cơ ngay bắt đầu thương quá cũng không biết i ế m bắt đầu là cái gì hương vị t ừ nghiêng chừng to mắt nhìn xem đan dược trong nháy mắt n h ì n không được nuốt n g ụ m nước miếng bị đan dược hương khí khơi gợi lên trong miệng thèm trùng tại tế lân trước mặt nàng phảng phất lại biến trở về lúc trước cái k i a tham ăn tiểu lòng nữ tế lân cười nói ta đi khắp đại thiên thế giới góp nhặt không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo lúc này mới l u y ệ n chế được cái này một viên kỳ lân bổ thiên đan chắc hẳn có thể cho hải t ử đúc thành một cái không tệ căn cơ kỳ thật hắn làm sao lấy vật gì đan dược tên a tùy tiện lấy dù sao tên phổ thông đan dược sẽ không phổ thông đi đại thiên thế giới đấu khi đại lục bên ngoài thế giới sao đám người tò mò tế lân lúc này mang theo đám người trở về long hoàng điện một bên vì hướng bọn hắn giảng thuật trong hai năm qua kinh nghiệm của hắn nghe xong kinh nghiệm của hắn đám người nhao nhao cảm thấy vô cùng ngạc nhiên đồng thời lại có mấy phần cảm khái quả nhiên tế lân bất luận phải đi ở đâu đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi a ngắn ngủi hai năm vậy mà tại đại thiên thế giới xông ra loại kia uy danh hiền hách mà ở hắn kể xong kinh nghiệm của mình về sau không ít người đều đối đại thiên thế giới sinh ra tò mò cùng hướng tới nhất là giống trúc không dạng này đã sừng sững tại đại lục đỉnh phong tồn tại quả thật bọn hắn tại đấu khí đại lục đã sừng sững ở tại đỉnh phong nhưng thế giới này quá nhỏ. cũng quá mức quá tề ạ i tới an nhàn. Hán hướng tới càng n r ộ lân gặp bọn họ nội tâm lưu động thế là cười nói các người muốn đi đại thiên thế giới sông sáo có thể đợi đột phá đấu đế lại đi thật gặp được nguy hiểm cũng có thể sách tên của ta có tác dụng đám người nghe xong cười ha ha trong mắt lại hiện lên kích động c h i sắc đương nhiên trong mọi người trước mắt cũng chỉ có chúc khôn có thể đi cuối cùng chúc khôn bọn người lần lượt rời đi đem không gian để lại cho tề lân cùng chúng nữ thế lân đem kỳ lân bổ thiên đan đưa đến tự nhiên bên miệng mau ă n đi viên đan dược kia dược lực ôn hòa đối với ngươi cùng thai nhi đều có chỗ tốt tự nhiên dùng sức chút gật đầu một ngụm đem t ề lân đưa đến bên miệng đan dược n vứt vào chúng nữ nhao nhao nhìn về phía nàng một mặt tò mò cảm giác thế nào t h ư n g niên cẩn thận nghĩ nghĩ cuối cùng cười hắc hắc ăn ngon giống như đường đầu chúng nữ khỏe miệng giật một cái các nàng muốn biết chính là đan dược hương vị sao là hiệu quả của đan dược a thế lân đưa tay tại nàng trên mũi vớt một cái ta chuyên môn cho ngươi luyện quả vị đan dược quả nhiên ngươi tử nhất t h n g i ê n hai mắt sáng lên t ừ n g thanh từng thanh t ề lân ôm lấy chúng nữ bên trong có yêu mến dính người thấy vậy một màn lập tức ngồi không yên t ỷ như du lịch đại lục trở về tiểu vũ cùng ninh vinh linh còn có cổ hân nhi vân vân mấy người nhao nhao hướng t ề lân chạy tới một mạch chen trong ngực hắn t ề lân t h ấ y thế thở dài một hơi ôm không hết thật sự ôm không hết ta xong hồng hoang thế giới một số năm sau t ề lân mang theo chúng nữ cử hà phi thăng đậy trời điểm lành bên trong một đường tuyệt mỹ bóng người chân đạm kim sắc t ư vân hướng tể lân sáng sủa cười một tiếng lao công ta cuối cùng tính chờ được ngươi